Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3672 không thể buôn tha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, nhưng mà thất vọng thuộc về thất vọng, lại không hề từ bỏ vừa nói. Bất kể như thế nào, mình cũng đã là độ kiếp cấp tu tiên giả khác. Lúc này đây đã thất bại, nhưng sẽ có một ngày, sẽ gỡ xuống lôi xà. Tôn giả đầu lâu. Có thể trinh lệch của song phương thật là quá lớn. Hồi tưởng lần kia đấu pháp trải qua đối phương cơ hộ liền là thế như. Trẻ tre, mình không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng cùng. Thực lực của hắn rõ ràng không là một cái mặt. Tại sao có thể là như vậy chứ? Tất cả mọi người là độ kiếp trung kỳ, về tình về lý đều sẽ không có. Trinh lệch lớn như vậy. Dù sao mình truyền thừa chính là thượng cổ tu sĩ y bát liền uy lực. Mà nói tuyệt không khả năng quá yếu. Mộng như yên lâm vào mê hoạt. Trăm mối vẫn không có cách giải. Vì vậy nàng đã bắt đầu du lịch sinh hoạt. Khắp nơi bái phòng đảo hữu trao đổi tu luyện tâm đắc. Linh giới tất cả lớn nhỏ giới diện có tính ra hàng trăm nhiều như. Yên tiên tử tại du lịch trong tìm kiếm lấy đáp án giải thích nghi hoạt. Đừng nói thật đúng là bị nàng đã tìm được. Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, vốn là vấn đề vẫn là xuất hiện ở này. Đan dược phía trên, tiên giới linh vật tuy lại để cho cảnh giới của nàng hắn thoáng cái, tăng lên rất nhiều. Nhưng pháp lực không có trải qua 5 tháng đánh bóng, bất luận ngưng. Hậu vẫn là độ tinh khiết, căn bản là xa kém xa cùng giai tu tiên giả. Mà đối với tu sĩ mà nói, ảnh hưởng thực lực thừa tố rất nhiều. Nhưng dù sao pháp lực mới được là chủ cột. Pháp lực mình cùng lôi xà tôn giả so sánh với xa kém xa đánh không. Qua đối phương thì ra là thuận lý thành trương. Đã được biết đến nguyên nhân trải qua nhưng mà mộng như yên lại lâm. Vào mới đích thống khổ. Đánh bóng pháp lực cũng không phải là một khi một ngày có thể hoàn thành. Vậy cần năm tháng trầm tích trừ phi có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Nếu không tốn hao mấy thời gian vạn năm cũng không nhiều Huống chi mình ở đánh bóng pháp lực đồng thời cửu nhân đã ở tiến bộ Trinh lịch đến tột cùng là thu nhỏ lại vẫn là kéo xa thực không tốt Lắm nói Vốn cho là tiến vào độ kiếp có thể là tỷ tỷ báo thù hôm nay xem ra Nhưng lại xa xa khó với đúng vậy Như yên tiên tử hết sức thống khổ nếu như không có hy vọng thì cũng Thôi đi Rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, nhưng không sợ được quá tra tấn. Người, nàng không cam lòng, vô luận như thế nào cũng không thể khiến lôi. Xa tôn giả sống khá giả cho dù liều mạng cách này cách mạng nhỏ mà. Không muốn cũng nhất định phải đối phương hồn quy địa phủ. Như yên tiên tử có vô cùng chấp nhất, như thế kế tiếp mấy lần trả thù. Như cũ là đại bại thiếu thua, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc cầu hận lại để cho mộng Như Yên thống khổ, cơ hồ muốn phát triển trở thành tâm ma, có thể tu tiên giới hết thảy đều lấy thực lực làm cơ sở, đối với lực, lượng đánh bóng khó có mưu lợi chi lộ. Không đúng, là thật không có sao. Mình nếu có thể tại trong ngàn năm thuận lợi tấn cấp, tu luyện tới độ kiếp kỳ, đối với lực lượng tinh luyện cũng nhất định cố gắng sức đuổi theo tỉ. Lệ Hơn phân nửa chỉ là mình không biết mà thôi. Mộng Như Yên tiếp tục du lịch bất khuất muốn phải giải quyết mình. Gặp nan đề Nhưng mà tiến triển nhưng lại vô cùng chậm rãi. Cũng may cũng không phải là thật sự một điểm thu hoạch cũng không ít. Nhất làm cho nàng đã lấy được tham gia bàn đào hội tỷ lệ. Bàn đào buổi lễ long trọng đại năng tế tựu có lẽ mình có thể đạt. Được muốn lấy đồ vật. Mộng Như Yên vô cùng chấp nhất. Chỉ cần mình còn có một khẩu khí. Nàng liền không có ý định buông tha cho. Đối với bàn đảo hội nàng là chờ mong vô cùng. Sau đó, rốt cuộc đến. Nơi này. Nào biết được việc trọng đại chưa khai mạc, nàng lại trước cùng lôi. Xà tôn giả không thể buông tha. Tục ngữ nói, cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Như yên tiên tử tuy hận không thể đưa hắn rút hồn luyện phách lôi xà. Tôn giả hôm nay lại làm sao có thể một điểm cảm tưởng cũng không. Mới gặp gỡ mộng như yên thời điểm, hắn cũng không đem nàng này để vào. Mắt bởi vì lấy hắn lão đảo ánh mắt liếc cũng có thể thấy được như. Yên tiên tử pháp lực là pha tạp không tinh khiết mà. Hơn nữa cùng mình so sánh với, muốn lộ ra mỏng manh rất nhiều kể từ. Đó, dù là cùng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, nàng lại tại sao có thể là đối thủ của mình đâu này, còn la hết báo thù quả thực không biết trời cao mà nhục, mà đấu pháp kết quả cũng quả nhiên cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Mộng như yên bị đánh được chật vật rút đi, mạng nhỏ mà thiếu một ít, liền đã rơi vào trong tay của mình. vốn là việc đã đến nước này cũng liền có một kết thúc qua chiến, dịch này đối phương cũng có thể minh bạch cùng mình có bao nhiêu sai. biệt Sẽ không lại ngây thơ nếu muốn báo thủ. Dù sao nàng này thực lực dù không đông. Đó cũng là độ kiếp kỳ thọ. Nguyên là cực kỳ dài lâu đấy. Về tình về lý đều phải hiểu quý trọng. Cho nên lôi xà tôn giả cũng liền đem việc này ném chư đã đến sau đầu. Đi. Như thế kế tiếp tao ngộ. Lại chứng minh hắn ý nghĩ ban đầu. Rất đơn. Giản một ít. Như yên tiên tử lại nhận thức được lẫn nhau trinh lịch. Có thể biết. Khó mà lui lại là không thể nào mà. Trường tỉ như mẹ. Năm đó. Nếu không phải có như băng tiên tử che chở tự ngươi nói bất định đã sớm vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là có. Thành tựu ngày hôm nay rồi. Cường địch thì như thế nào. Mộng như yên cho tới bây giờ liền không. Có nghĩ qua lùi bước. Chỉ cần còn có một khẩu khí. Liền nhất định phải tìm cơ hội trả thù. Vì vậy. Lại có phía sau mấy lần báo thù Tuy nhiên mỗi một lần đều Là như yên tiên tử đại bại thiếu thua Nhưng biểu hiện ra quyết tâm Lại làm cho lôi xà tôn giả Đã có hãi hùng khiếp vía cảm xúc Vô luận như thế nào Cũng không dám lại coi như không quan trọng rồi Dù sao pháp lực của đối phương lại pha tạp Đó cũng là thứ thiệt độ Kiếp kỳ tu tiên giả Cảnh giới cùng mình là giống nhau Từ góc độ này Hắn cũng không dám lại khinh tâm chủ quan cái gì. Đối phương quyết tâm như thế không hợp thói thường bị hắn âm thầm. Nhìn xem cảm giác kia nhất định là không tốt đến cực điểm. Tục ngư nói trí giả ngàn lo tất có một sơ ai có thể bảo vệ mình. Có một ngày sẽ không có cái khinh tâm khinh thường thời khắc. Nếu là bình thường tu tiên giả cho dù qua loa một điểm cũng không. Có gì... Nhưng đối mặt cùng dai tồn tại, một cây sơ thần tắc có khả năng phạm. Phải trí mạng sai. Không được, không thể lại phóng túng, nguy hiểm muốn bóp chết tại. Này sinh trong. Cho nên đằng sau mấy lần đấu Pháp, lôi xà tôn giả một điểm lưu thủ. Cũng không, hạ quyết tâm muốn đem như yên tiên tử diệt sát ở nơi này. Xong hết mọi chuyện. Có thể tưởng tượng Pháp cố nhiên không tồi, thật muốn muốn làm đến. Điểm này nhưng lại muôn vàn khó khăn Không có hắn Mộng như yên kế thừa thượng cổ tu sĩ y bát Mặc dù Không có thời gian đánh bóng Pháp lực có vẻ hơi pha tạp Có thể hết Lần này tới lần khác lại sẽ vài loại lợi hại gì Thường bảo vệ tánh Mạng bí thuật Lôi xà tôn giả không nói một chút biện pháp cũng không Nhưng sự thực Là mỗi một lần Mộng như yên đều hiểm lại càng hiểm theo hắn thuộc Hạ chạy trốn đáng giận trong lòng lôi xà tôn giả đồng dạng là thập phần phiền muộn cùng phấn. Bàn đảo hội thượng lại cùng như yên tiên tử không thể buông tha. Mộng như yên tuy muốn đưa hắn giúp hồn luyện phách mà lôi xà tôn giả. Làm sao không muốn cho mượn cơ hội này gạt bỏ hậu hoạn đâu này. Vì vậy liền có sinh tử đấu vừa nói. Đây là lôi xà tôn giả nói ra trước đấy mà hắn bàn tính cũng đã có hết. Sức không sai. Cái gọi là sinh tử đấu dĩ nhiên là chỉ chiến đấu kết quả chỉ có. Một người có thể còn sống Trong lúc này đồ tuyệt không có thể nhận thua vừa nói Bởi vì bốn phía có phòng hộ màn ánh sáng Cho nên mộng như yên cúng Căn bản không có cơ hội có thể chạy thoát Ở chỗ này nàng bảo vệ tánh mạng bí thuật làm mất đi hiệu quả Mình có thể nhất lao vĩnh giật đem cái phiền toái này giải quyết hết chưa Xong còn tiếp nếu như ngài ra thích bộ tác phẩm này Chào mừng ngài Đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta chuyện mới của lão đường câu chuyện viết, theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.